Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có người ở Đang lúc ôn hình nhìn qua toàn bộ sân mà Ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc Nơi đó là một hàng rào trắng xóa Màu sắc của hàng rào Không trắng như ngày xưa Mà đã có chút ố vàng Bên cạnh trồng một cái cây Cây kia cao khoảng chừng hơn 3 thước Cành lá cũng không phải xung xuê lắm Nơi đây nhìn đã có chút hưu quạnh Mặc nhiên nhìn theo tầm mắt của ôn hình liền thấy cây kia Đã bao lâu... Nhắm mắt lại tựa như vẫn thấy hai đứa trẻ dưới tảng cây kia vui chơi đùa giỡn. Ôn hình yên lặng nhìn, không cử động, cũng không lên tiếng. Cô nghĩ góc kia có chút quen thuộc, hình như thật lâu trước đây cô đã ở chỗ này. Đúng rồi, không chỉ có riêng cô, còn có một người khác. Là ai? Ôn hình. Này, ôn hình, em đang làm gì thế? Trồng cây. Trồng cây. Trồng cây trồng cây để làm gì để cùng em lớn lên anh cùng em không được sao anh mặc nhiên có thể lớn lên cùng em và cái cây này mà được nhớ ra rồi ư thanh âm trầm thấp vang lên bên tai khuôn hình nghe vậy cơ thể bỗng cứng đờ thanh âm trong trí nhớ vang lên bên tai giống hệt với thanh âm ngây ngô mà non nớt của một cậu bé trong ký ức chỉ là đã trở nên trưởng thành và vững vàng hơn tôi Tôi... Ôn hình luôn cuống mở miệng, ánh mắt hốt hoảng như đứa trẻ không tìm được đường về nhà. Mặc nhiên không cho cô cự tuyệt, cũng không cho cô trốn tránh. Nắm bả vai cô, khiến cho cô nhìn thấy hết xung quanh. Ở bên tay cô trầm thấp nói ra. Nhớ ra rồi sao ôn hình? Nơi này là nhà của em. Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Em quên tất cả. Ngay cả nơi đây em cũng muốn quên. Chẳng lẽ ngay cả nơi nuôi nấng em lớn lên, em cũng lựa chọn quên đi? Ôn hình... Đây không phải là em. Anh biết, ôn hình không phải là người nhát gan dư vậy. Sẽ không lùi bước, cũng sẽ không núp trong một cái vỏ mãi mãi không thoát ra. Lại không biết là đang khiến cho những người quan tâm em, vì em mà cả ngày lo lắng, tiểu tụy. Sắc mặt ôn hình tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ, run rẩy mở miệng. Anh, anh đừng nói nữa, xin anh... Giọng điệu thỉnh cầu lộ ra một tia hèn mọn. Ôn hình muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm tay cô, liền cảm thấy bất lực bởi vì chủ nhân của đôi tay kia không cho phép cô trốn tránh nữa. Tôi không biết, tôi không biết, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ôn hình rẽ ruộng, âm thanh run rẩy rồi khóc lên nước nở. Cô thấy sợ, còn có hoảng hốt. Cô không muốn nhớ lại bởi vì mỗi lần nhớ lại sẽ nghĩ đến trong bóng tối ngạt thở, được sống mạnh mẽ tràn vào khoang miệng. Còn có sự rẽ ruộng, Lúc cận kề cái chết, tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi. Đừng ép cô như vậy nữa có được không? Mạc nhiên cuối cùng cũng kiểm nén lại lòng mình ôm cô vào lòng. Ôn hình ở trong lòng mạc nhiên khóc nức nở. Lúc này ôn hình biết mình vẫn chuẩn bước, cô không có đủ dũng khí để đối mặt. Cô vẫn muốn núp mình trong cái vỏ an toàn của mình. Cô thừa nhận cô không có dũng khí, cô chống cự. Không phải là không thể mà là không muốn. Mạc nhiên vỗ lưng ăn ủi cô Trong mắt thoáng qua tia đau lòng Anh ép cô quá rồi ư Mạc nhiên nghe âm thanh nước nở trong ngực cúi đầu dán chặt bên tay cô Xin lỗi Ôn hình cố gắng bình tâm lại tâm tình Lắc đầu nói ba chữ Không trách anh Là cô quá hèn nhát, sợ hãi phải đối mặt Ôn hình Mạc nhiên tự cảm lên mái tóc mềm mại Của ôn hình nhẹ nhàng mở miệng Anh sẽ cùng em anh sẽ cùng em. Anh Mạc Nhiên có thể lớn lên cùng em và cái cây mà. Hình ảnh trong trí nhớ chậm rãi lặp lại, cậu bé nói sẽ cùng cô lớn lên, hôm nay đang đứng ở trước mặt cô. Lúc này Ôn Hình không nói được là cảm giác gì. Khi hồi ức và hiện tại đan xen, cô không rõ trong lòng mình là hoài niệm nhiều hơn một chút hay là vẫn còn những thứ khác. Chậm rãi rời xa vòng ôm của Mạc Nhiên, cô không thể chống đỡ giống như nhìn thấu sự quận bách của cô mặc nhiên để mặc cô rời đi hỏi muốn vào bên trong xem một chút không ôn hình quay lại nhìn căn biệt thự lắc đầu lắc đầu bật ra tiếng nói khàn khàn không cần mọi người đã không ở đây nữa nhìn nữa chỉ thêm bi thương mà thôi đi thôi mặc nhiên ừ một tiếng rồi đi theo ôn hình trên đường trở về ôn hình trở nên trầm lặng rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì Mặc nhìn nhịn không được, nhiều lần nhìn về phía cô. Anh biết cô hẳn là đang nhớ lại một chuyện. Nhưng... vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn cô nhớ lại toàn bộ ký ức. Nhưng mà nghĩ tới cô vừa rồi còn phản ứng quyết liệt như vậy, điều này... Nghe